chào anh em nhé chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series thích khách thời gian chương là Thái tử Hương ở phần trước thì nhưng ta đã biết Hứa Thanh và Ninh Viêm đã bị cuốn vào một cái sự kiện kỳ lạ ở trong hoàng đô đó là Thự Quang Trì Dương bị đánh cắp hình ảnh truy vết thời gian thì cho rằng đó là Ninh Viêm và ban đầu Thì bọn họ tưởng là Ninh Viêm nhưng sau khi vấn tiên trung xuất hiện thì rõ ràng không phải là Ninh Viêm rồi. Sự việc thì chắc chắn là có liên quan tới hắn tại vì khí thức này rất khó để mà làm giả. Mối nghi ngờ đổ dồn vào anh trai của Ninh Viêm là thật nhất hoàng tử kẻ đã chết cách đây hàng chục năm. Tuy nhiên khi mà đào mộ nghiệm thi thì thấy là chết thất à, thập nhất hoàng tử đã chết và được chôn Thế nhưng sự kiện này lại bị lật đổ khi mà hứa thanh vào thăm Ninh Viêm thì Ninh Viêm lại cho rằng là Cà ca của mình vẫn còn sống và cũng bị giam trong thiên lao của Hoàng Cung và ở dưới hắn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chân tướng sự thật nó ra làm sao. Những lời này vừa ra thì tâm thần hứa thanh lập tức giấy lên gợn sóng. Khi thức này không phải bình thường, ta khó có thể miêu tả được. Cảm giác duy nhất của ta đó là quen thuộc, lạ lẫm và ẩn chứa sự quỷ dị. Ta đã thử hô hoán nó nhưng mà không có sự đáp lại. Ninh viêm đắng chát ngũ vị tạp trần, đối với gã mà nói, ngày hôm nay gã đã gặp phải trùng kích cực lớn, nhất là cảm giác được khí thức của ca ca trong thiên lao này, để cho suy nghĩ của gã cũng xuất hiện sự sụp đổ. Gã rõ ràng nhớ kỹ, ca ca và mẫu thần đã cùng nhau tử vong, nhưng bây giờ gã lại cảm nhận được khí thức của ca ca ngay ở dưới thiên lao. Gã không biết nguyên nhân này là gì, không biết tại sao lại như vậy, nhưng gã không phải là trẻ con. gã hiểu được điều này đã ẩn chứa một bí mật cực lớn. Hứa Thanh cũng trầm mặc và chúi tới mặt đất. Nơi này là tầng thứ ba ở phía dưới còn có sáu tầng nữa, mà nơi đây là thiên lao của hoàng cung, chỉ có lệnh của nhân hoàng thì mới có thể nhốt người vào đây. Người đã chết mà lại dường như không chết, nhưng lại xuất hiện ở trong thiên lao, mà chỉ có nhân hoàng mới có thể hạ lệnh giam giữ. Và lại có vẻ như là thập nhất hoàng tử dường như không chết đó đã đánh cắp thự quang chi dương. Mục đích là gì thì không biết, sinh tử cũng không rõ. Hứa thành giờ tay vuốt vuốt mi tâm, trong đầu của hắn bỗng nhiên nghĩ tới bức họa của mẫu thân Đinh viêm. Giờ phút này nhìn qua thì hình như tất cả đều có ngàn vạn liên quan với mẫu thân của Đinh viêm chết đi năm đó, mà nhân hoàng cũng có đại bí mật, quốc sư lại càng là như vậy. Hồi lâu thì hứa thanh rời khỏi thiên lao, trở về chấp kiếm cung. <cười> hắn cũng không có thông báo lại chuyện này cho người khác biết. mà điều tra ninh viêm không có kết quả cũng khiến cho bản án này không có khả năng tiếp diễn, đình chỉ kết quả trong hôm nay, cho đến đêm khuya vào canh giờ thứ 8, chấp kiếm cung trình toàn bộ văn án điều tra lên bốn cung khác cũng nồn lần lượt nộp hết đích kết quả lên trên từ những phương hướng bất đồng truy đến kết quả, lúc tổng hợp tới trước mặt nhân hoàng theo nhân hoàng đọc, thiên lôi trên bầu trời càng ầm mầm nổ vang hình như có một gương mặt tím vì tức giận sốc sở bộc phát nhưng cuối cùng tức giận này cũng không phủ xuống nhân hoàng nhắm nghiền hai mắt sau khi tĩnh lặng hồi lâu cả người gã dường như cũng già lùa đi một chút mà sau khi nhân hoàng lần nữa mở mặt ra một nhân hoàng vô cùng bá đạo trấn áp bát phương tràn đầy uy nghiêm lại một lần nữa trở về trong mắt lộ ra vẻ quyết đoán tuyên bố một đạo thánh chỉ làm chấn động tâm thần của nhân tộc từ ngày hôm nay kiến tạo thái tử hương ở ngoài hoàng cung Tổng cộng có 12 cây, cao 99 trượng, giãn cách là 9 trượng, màu sắc là màu đỏ. Trừ hai vị hoàng nữ là Bình Nhiên và An Bắc gia, bao gồm cả An Hải công chúa, 12 vị hoàng tử hoàng nữ, mỗi người phải lấy hồn huyết dung nhập vào một cây lạc ấn bản thân. Các người đã muốn đoạt đích thay vì để mạch nước ngầm Dũng Động làm loạn triều cương thì không bằng đặt lên ở trước đài. Bắt đầu từ hôm nay, 12 cây hương cùng đốt Căn cứ vào biểu hiện của từng hoàng tử hoàng nữ, có công thì cháy chậm, mà có lỗi thì cháy nhanh, một năm sau cây hương nào cháy chậm nhất và còn lại cao nhất sẽ là thái tử. Ánh chỉ này vừa ra, nhân tâm hoàng đô nổ vang, thế lực khắp nơi không khỏi động dung, thực sự là cảm thấy việc nhân hoàng lập thái tử là vô cùng quyết đoán, đồng thời cũng sẽ nét hết thảy mạch nước ngầm đoạt đích, tạo thành sự dẫn dắt về ngay chính cảnh. Kể từ đó thì tất cả đều phải đặt lên mặt bàn, ai muốn làm thái tử thì nhất định phải bảo trì cho cây hương của bản thân thiêu đốt chậm nhất, như thế mới có thể đứng cao sừng sững tới cuối cùng. Và lại, không có công hay không làm sai cũng không được, bởi vậy cây hương thời thời khắc khắc đều bị thiêu đốt. Trong khoảng thời gian ngắn, các hoàng tử đang chú ý tới hướng đi của bản án thự quang mất trộm ở bên trong hoàng đô, trong mắt từng người đều lộ ra ánh sáng mãnh liệt. Mà theo thánh chỉ chuyển ra, bàn án thị quang trì dương mất trộm đã trở thành một vấn đề chưa được giải quyết nhưng không có người nào nhắc lại. Ninh Viêm và Lão cửu cũng được phóng thích. Ở đại điện, Hoàng Cung, cửa lớn đóng lại, bảy ngày không có thượng triều. <cười> Ninh Viêm trở về phủ đệ. Sau khi trải qua sự kiện lần này, tính cách của gã cũng có chỗ cải biến khóa mình ở trong từ đường. Hứa Thành biết rõ, thời điểm này có khả năng Ninh Viêm càng thích ở một mình hơn. Vì vậy nhìn qua từ đường, nhớ lại những gì trải qua trong ngày hôm nay, trong lòng của hắn đã nhận được một đáp án. Người diễn hí khúc liên hòa lạc, thắng một ván. Cùng lúc đó trong hoàng cung đóng cửa, lệnh cấm đi lại ban đêm trong hoàng đô cũng được cởi bỏ. Trong thời khắc người người chấn động vì sự tình của Thái tử Hương, thì trong hoàng cung, chỗ thông thiền các, gió lớn thét gào. Nhân hoàng đứng đó chắp tay sau lưng, nhìn qua cổ hoàng tình cực lớn trước mặt. Hư vô sau lưng của gã vận bẹo, thân ảnh quốc sư lăng không hiện ra, chắp tay về phía nhân hoàng mỉm cười. Chúc mừng bệ hạ, cuối cùng đã làm ra quyết đoán, cắt đứt một tia ràng buộc sau cùng. Hai mắt của nhân hoàng thâm sâu cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt mở miệng. Cho dù ngươi là tử thành thái tử, nhưng bây giờ ngươi vẫn không có khôi phục, lại đang ở trong trọng địa của nhân tộc. Bồn hoàng muốn chảm ngươi là không khó. Quốc sư biểu cảm ôn hòa, nhẹ giọng mở miệng Ta chẳng qua là giúp đỡ bệ hạ hoàn thành mộng tưởng mà thôi. Hùng hồ bệ hạ tự nhiên cũng hiểu, chuyện này ta chỉ đẩy một chút, phía sau màn còn có người khác bên ngoài nữa. Về phần là ai thì bệ hạ cũng có đáp án rồi. Nhân hoàng mặt không cảm xúc. Bệ hạ đã có thần linh chú ý, cho nên nếu như đã quyết định, vậy thì cần phải nhanh một chút, dẫu sao cuộc giao dịch này chính là xưa nay chưa từng có. Quốc sư mỉm cười, nói xong thân thể mơ hồ tản đi theo gió. Thông thiên cát chìm vào một mảnh im lặng, chỉ có tiếng gió vang lên. Ở trong gió, ánh mắt nhân hoàng như xuyên thấu qua mây mù, nhìn vào chỗ sâu trong cổ hoàng tinh. Hoàng đô mưa lớn suốt ba ngày, vào ngày thứ tư thì đã biến thành tuyết. Mùa đông cứ như thế đột nhiên xuất hiện, trận tuyết đầu mùa hạ xuống và hàn ý cũng mau chóng lan tràn khắp bát vương khiến cho toàn bộ hoàng đô trong khoảng thời gian ngắn phủ đầy sắc trắng, nhũ băng treo đầy trên mái hiên nhà. Nhìn lên bông tuyết trên bầu trời Lại cảm thụ gió lạnh phả vào mặt Hứa thành nhớ tới phong hỏi quận Nghĩ về Nam Hoàng Châu Hồi tưởng lại từng màn khi còn bé Cho dù đã tu luyện đến hiện giờ Từ sớm hắn đã không có cảm giác nhiều lắm Đối với nóng hay lạnh Có đủ kháng tính để vượt qua phàm tục Nhưng hắn vẫn cảm thấy hơi lạnh Đó là cảm giác đến từ ký ức Hết thảy mọi thứ lúc còn nhỏ Sớm đã lắng động vào trong linh hồn Và đi theo hắn cả đời Giờ phút này trên đường đi tới thái học Hứa Thanh theo bản năm nắm chặt cổ áo, bước đi trong gió tuyết, nhấc chân tiến vào cánh cửa của Thái Học. Bản án thự Quang Chi Dương bị mất trộm đã không còn người nào nhắc lại. Về phần tự Quang Chi Dương bị mất thì tung tích không rõ. Lúc đầu chuyện này vốn hẳn nên treo trong trái tim của các thế lực khắp nơi trong Hoàng Đô, nhưng trên thực tế thì hình như không có ai để nó trong lòng. Về phần nguyên nhân thì Hứa Thành đã phân tích, bởi vì có nhân hoàng ở đây. Đối với nhân tộc mà nói, nhân hoàng là tồn tại chống trời, có thể khiến vạn chúng an tâm. Về nhân hoàng, cảm giác của Thành rất phức tạp Trước khi hắn chưa đến Hoàng Đô, thì nhân hoàng chỉ là một cái biểu tượng. Ở bên trong cảm giác của hắn thì đó chỉ là một tấm giấy lạ lẫm và có lỗ hồng. Rồi khi hắn đến Hoàng Đô, theo phán đoán đối với nhân hoàng, tờ giấy này đã có màu sắc, chỉ là màu sắc quá nhiều, cho nên hiện giờ nhìn vào sẽ khó bể phân biệt. Hứa Thành lắc đầu, nhưng hắn có một thói quen, đó chính là vùi sự tình không nhìn ra được xuống dưới đáy lòng, ghi chép lại từng chút, chờ đợi trong quá trình thời gian trôi qua, lộ ra sơ hở và manh mối, từ đó mà bổ sung toàn bộ. Kể từ đó thì, tới lúc nắm giữ đầy đủ manh mối, hết thảy đáp án sẽ hiện ra trong lòng hắn. Mà bây giờ Hứa Thành biết rõ, việc quan trọng nhất trước mặt thật ra vẫn là tu vi. Đi xem dị tiên lưu, khoảnh khắc bước qua đại môn tiến vào thái học. Rất lạnh đã bị ngăn cách, gió tuyết cũng là như vậy. So với mùa, thời tiết ngoài thay đổi, thái học là một không gian riêng. ở trong này không có gì khác biệt so với trước, vẫn là biển người đi qua đi lại, vẫn là bầu không khí hối hả, vẫn không ngừng truyền ra những âm thanh thảo luận. Cái hoàn cảnh này đối với Hứa Thành tới đây hơn một tháng mà nói, thì sớm đã thành thói quen. Hắn cất bước dung nhập vào đám người, như là giỏ nước vào trong biển khơi, tầm thường không có gì lạ. Đến tòa thác trắng dự tiên lưu nằm ở phía chính đông. Lần trước trong yến hội của An Hải Công Chúa, trong ngọc giản lưu hình ảnh của một người đến từ ly đổ giáo tên là Mộc Nam xuất ra, ghi chép lại bộ dáng trần đạo tắc của dị tiên lưu đại thành rất giống với hình thái thần linh của ta. Chẳng lẽ phương pháp hồn dệt của dị tiên lưu lại có hiệu quả giống như hình thái thần linh sau? Hứa thành hết sức động tâm về vấn đề này. Bởi vì hình thái thần linh trên người hắn thuộc về loại sản vật ở dưới cơ duyên xảo hợp tạo thành, hắn chưa từng thấy qua trên thân người nào khác. Ngay cả kiểu ra ra lúc đó cũng cảm thấy lạ lẫm đối với cái này. Cho nên hứa thanh một mực thăm dò xem nên làm như thế nào để tiếp tục thu hành hình thái thần linh của mình. Nếu như mỗi một lần triển khai hình thái thứ hai đều phải sử dụng máu thịt xích mẫu, vậy thì loại tiêu hao này đến bố hứa thanh cũng chịu không nổi. Lại càng không cần phải nói tới hình thái thứ ba. ở hình thái thứ nhất ta có thể bộc phát ra lực lượng của linh tảng đại viên mãn thậm chí so với quy hư đệ nhất giai loại gia trì này có thể nói là rất lớn về phần hình thái thứ hai gần như ta có thể so ngang với quy hư nhị giai tuy còn có sự chênh lệch nhưng trên thực tế thì sai biệt là không nhiều mà hình thái thứ ba hứa thành nhớ lại lần biểu hiện ra trước mặt cửu gia gia lại liên tưởng đến cường giả mà chính mình gặp được trong lòng đã có phán đoán sơ bộ chiến lược có thể so với quy hư đệ tam giai cho nên bây giờ trọng điểm tu hành của ta là phải hoàn toàn nắm giữ cả ba loại hình thái thần linh mặt khác chính là tòa bí tàng thứ năm ngứa thanh trầm ngâm theo thời gian trôi qua sau nửa canh giờ tòa tháp trắng dị tiền lưu đã xuất hiện trong mắt so sánh với tiếng huyền áo ở bốn phía thì chỗ này vẫn luôn im ắng Trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, không người hỏi thăm, nhưng là bị che phủ trong lịch sử, bị thời gian đào thải. Hôm nay trong tháp trắng không còn ba vị đệ tử nữa, chỉ có một gã ngồi chỗ đó ngáp ngủ đang bị vị phái chủ nọ dằn dậy. Ngươi nhìn bên ngoài một chút xem, nhiều học sinh như vậy, sao ngươi không chịu ra ngoài lôi kéo người gia nhập chứ? Nếu cứ tiếp tục như thế, tới người làm việc cũng không đủ, bao nhiêu điển tịch như vậy không thể để mỗi ngày đều do lão phu đích thân đi chỉnh lý. Tuy rằng hiện giờ dị tiên lưu chúng ta không ổn Nhưng huy hoàng thì vẫn phải có Mấy người các người Càng ngày nghiên cứu mấy cái tiểu báo gì đó Có tác dụng cái giấm gì Tên đệ tử bị giáo huấn khiển trách Lộ ra vẻ mặt không kiên nhẫn Khoát tay áo nói Được rồi, ngươi còn nói nữa Ngày mai ta cũng không tới đâu Tiểu báo của chúng ta Còn không phải là vì Vi phụ cấp Tự cho mình dùng sau Ngươi lại không cấp cho chúng ta Chúng ta đưa tin một chút chuyện Lý thú bát quái thì có quan hệ gì với ngươi Nếu không thì thu phí đi Có đồ đần nào Đến muốn tra cứu sách cổ Vậy thì sẽ thu phí Ngươi thấy thế nào Ngươi Phái chủ dị tin lưu chừng mắt muốn nói vài câu nặng lời Nhưng lại lo lắng đối phương sẽ thực sự không tới nữa Bộ ngực phập phồng vài cái Đang cân nhắc mở miệng như thế nào Thì hứa thanh đã bước tới Hấp dẫn sự chú ý của lão Thế là thuận thế hử lạnh một tiếng Chắp tay sau đít nhìn hứa thanh Về phần người đệ tử nọ cũng ngẩng đầu Sau khi nhìn thấy hứa thanh lại lười biếng mở miệng Dị tiên lưu Mỗi lần xem xét một khối gọc giản Thu phí một trăm linh thạch Trang phục tương tự Khiến choán không có nhận ra hứa thanh là người đã tới trước kia Trên thực tế ở bên trong thái học này Trừ phi là nhiều lần tiếp xúc Bằng không thì rất khó phân biệt lẫn nhau Hứa thanh đảo mắt qua Vừa muốn nói chuyện Nhưng vào lúc này vị phái chủ nọ Liếc mắt nhìn hứa thanh Trong mắt lộ ra vẻ ngoài muốn Tàu người lại đến nữa rồi. Đệ tử bên cạnh vừa nghe có chút rừng sốt nhìn kỹ hứa thành, Hứa thành cũng có chút ngạc nhiên chắp tay về phía phái chủ. Lão sư, ta muốn tìm hiểu nhiều hơn về dị tiên lưu. Được. Ánh mắt của phái chủ dị tiên lưu sáng lên, nhịn không được xoa xoa bàn tay tiến lên một phát bắt được cánh tay hứa thành, kéo hắn vào trong tháp trắng, giống như sợ hứa thành chạy thoát vậy. Hứa thành có chút không thích ứng đối với việc này. Mà vị đệ tử nọ thì thở dài Không để ý tới nữa Ngươi là người có ngộ tính Lần trước người tới ta đã cảm nhận được Phái chủ dị tiên lưu mang theo cảm khái mà nói Ngươi lựa chọn dị tiên lưu Tất nhiên là do sứ mạng triệu hoán Là do bánh răng vận mệnh chuyển động Nếu ta đoán không sai Ngươi hẳn là vừa mới tiến vào thái học không lâu phải không Phái chủ dị tiên lưu Nói xong dơ năm đầu ngón tay trái lên Bấm tay tính toán một chút Trong mắt lộ vẻ giật mình Nhìn qua hứa thành muốn nói lại thôi hứa thanh trầm mặc cái loại trò hề này đội trưởng thường dùng hắn đã quá quen thuộc rồi mắt thấy hứa thanh không có chủ động hỏi ý phái chủ dị tiên lưu ho khan một tiếng đích thân mở miệng thời điểm dị tiên lưu ta còn huy hoàng lão tổ cảm giác thiên địa thấy được một góc cảnh tượng tương lai có lưu lại một lời tuyên đoán lời tuyên đoán con nói tương lai có một ngày sẽ có một vị học sinh gia nhập dị tiên lưu chúng ta từ đó sáng lập ra đỉnh phong của dị tiên lưu Lần trước gặp ngươi trong lòng ta đã có nhận thấy rồi, nhưng không quá xác định. Bây giờ lần nữa nhìn thấy, chẳng biết tại sao trong lòng lại nổi lên lời tuyên đoán nọ. Người, rất có thể chính là người, mà dị tiên lưu chúng ta đã chờ đợi mấy ngàn năm. Người đệ tử ở bên cạnh nghe vậy thì biểu môi một cái. Lời này, lúc gã tới cũng đang nghe qua. Phải chủ nói y như vậy, về phần hai đệ tử hôm nay không tới cũng là như thế. Cũng không thèm thay đổi phương thức khác, chẳng qua nghĩ đến là lại có thể lừa thêm một người tới đây thì cũng rất tốt vì vậy hai con ngươi của gã cò rút lại bày ra bộ dáng giật mình là lên thất thanh trời ơi hứa thanh nhìn hai người khoa trương như vậy hắn đột nhiên cảm giác được dị tiên lưu khả năng không phải là rất thích hợp với mình mắt thấy đệ tử phối hợp như thế đáy lòng phái chủ dị tiên lưu thỏa mãn nhanh chóng cầm ra một khoảng ngọc giản trực tiếp đặt vào tay hứa thanh hai tử, ngươi dung nhập thần niệm vào trong sẽ trở thành đệ tử hạch tâm của dị tiên lưu ta. Từ đó thì hết thảy mọi thứ nơi đây đều sẽ mở rộng ra cho ngươi. Tương lai của dị tiên lưu nằm trong tay ngươi. Công pháp của dị tiên lưu đặc thù Cố nhân hoàng năm đó cấp giấy phép đặc biệt có thể tự động quyết định phương thức truyền thừa. Cho nên lão tổ đã định ra không phải hạch tâm thì không truyền. Đến đây đi, gia nhập với chúng ta từ đó mở ra một cánh cửa khác trong nhân sinh của ngươi. giọng nói của phái chủ dị tiên lưu sôi sục không ngừng khuyên bảo hứa thanh nhìn qua ngọc giản trong tay nếu như hôm nay hắn tới đây như vậy là cũng đã có quyết định trong lòng cho nên hắn không chần chừ trực tiếp lạc ấm theo ngọc giản lập lòe hứa thanh đã trở thành đệ tử hạch tâm của dị tiên lưu <cười> hoàn ngành gia nhập dị tiên lưu phái chủ phấn khởi đệ tử bên cạnh vui vẻ hai người nhìn nhau một cái đều nhìn ra cái loại đắc ý là lại lừa dối thêm một người nữa gia nhập ở trong mắt nhau Người phía trước thì cho rằng lưu phái lớn mạnh, người sau cảm thấy là về sau sẽ có nhiều hơn một thằng cu ly để làm việc. Hứa thanh không quá để ý đối với cái này, chắp tay mở miệng. Phái chủ, có thể lấy công pháp dị tiền lưu cho ta nhìn qua hay không? Không thành vấn đề, phái chủ cười hát hả giơ tay chảo một cái, lấy hơn 10 khối ngọc giản từ trong tiểu sơn hẻo lánh, đưa một tia ý thức đặt vào trong tay hứa thanh. Công pháp dị tiền lưu chúng ta đều ở trong này, ngươi cứ từ từ mà xem, không cần phải gấp vội. Hứa Thanh gật đầu ngưng thần chăm xét, vẻ mặt dưới lớp mặt nạ dần dần như có điều suy nghĩ. Nội dung của Ngọc Giản rất chi là phong phú, thuyết minh đối với việc tu hành dị tiên lưu cũng rất cẩn thận kỹ càng. Tổng thể mà nói công pháp của lưu phái này có yêu cầu, đặc biệt về điều kiện tu hành, cần người có hồn lực dồi dào. Chỉ có người như vậy mới có khả năng hình thành đầy đủ số lượng hồn ti, từ trên lý luận đan dệt ra nguyên vẹn tồn tại thần thánh. Nếu như hồn lực chưa đủ, trong quá trình đan dệt sẽ rất dễ dàng hồn phi phách tán. Trừ những cái này ra còn cần có tưởng tượng được cảnh tượng đồ đằng tồn tại thần thánh, rồi lấy hồn ti làm bút từ đó mà hoàn thành. Về phần quá trình thì bởi vì mỗi người mỗi khác, nhưng mà tổng thể mà nói là dần dần mà tiến. Mà phái chủ trong lúc hứa thanh xem xét, đang tiếp tục giới thiệu về dị tiên lưu. Trọng đường của phái ta là tưởng tượng tồn tại thần thánh, tất cả đều đã đưa cho người rồi. Đây là mấy tồn tại thần thánh thích hợp, dị tiền lưu nhất, được lựa chọn ra trong vô số các thời kỳ. Bên trong cũng giới thiệu số lượng hồn ti cần thiết. So với công pháp thì đây mới là chỗ tinh túy của dị tiền lưu chúng ta. Nhưng mà ngươi nhất định phải nhớ, không thể tham vọng cao xa. Nếu như số lượng hồn ti ngưng luyện ra chưa đủ, thì không thể cưỡng ép đi tưởng tượng. Trong lúc phái chủ dặn dò, vừa thành thấy được Ngọc Giản lưu ảnh, tưởng tượng tồn tại thần thánh. Bên trong có hơn mười loại, từng cái đều trông rất sống động Trong đó yêu cầu đối với hồn ti nhiều nhất là hơn 10 vạn sợi, nhưng ít nhất thì cũng phải chừng 5 vạn. Vì vậy hắn thử nghiệm tu hành một chút, trong đầu lập tức có chút hoảng hốt, ánh mắt xuất hiện vẻ mê ly. Phái chủ chú ý tới một màn này liền lắc đầu, nhìn chân phân thượng vừa mới lừa được đối phương vào chồng, liền nhắc nhở một câu. Tu luyện công pháp dị tiên lưu cần tĩnh tâm ngưng thần, bên trong một cái trận pháp tuyệt đối im lặng và cố định, như vậy mới có thể để cho tốc độ tăng lên. Bây giờ ngươi luyện không có hiệu quả gì cũng là bình thường. Bình thường mà nói thì tu luyện một tháng, ngưng ra một đạo hồn ti, tính là tư chất không tệ. Nếu có thể vượt qua ba đạo thì đó chính là thiên tri kiêu tử, vượt qua mười đạo thì là tư chất của lão tổ, còn hơn nữa thì là cụ của lão tổ. vừa thành do dự, nội thị thức hải, giờ phút này trong đó đang có hơn một vạn hồn ti lan tràn ra. Phá chủ, dị tiên lưu vẫn còn đang thao thao bất tuyệt, nói về chi tiết tu hành dị tiên lưu, bộ dạng rất chi là nhiệt tình, giống như cách giảng giải này đã được lão mô phỏng rất nhiều lần trong đầu, nhưng không có mấy lần chân chính được thực hiện, mà hứa thanh đến đây đã để cho lão có được cơ hội lấy thân làm sư. Năm đó lão tổ Lý Huyền Phong có thể nói là hạng người thiên kiêu ngàn năm có gặp, lão nhân gia người một tháng cảm ngộ được 13 đầu hồn ti cũng là người khơi dòng cho dị tiên lưu chúng ta. Phái chủ dị tiên lưu ngạo nghẽ mở miệng, đệ tử bên cạnh hiếm khi không phản bác, chỉ là nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hiển nhiên, có thể lựa chọn lưu phái dị tiên lưu này đã suy toàn ở trong cái thời đại này, mặc dù phần lớn là bị lửa gia nhập, nhưng trong lòng ít nhiều, đúng là vẫn có nhận thức và cảm xúc nhất định với dị tiên lưu. Còn có lão tổ Trần Đạo Tắc thì càng khó lường, lão nhận ra người chính là hạng kinh diễm tuyệt luân vài ngàn năm có gặp, một tháng cảm ngộ ra 19 đầu hồn ti. Chủ phái dị tiên lưu nhìn về phía hứa thanh, lời nói thành khẩn, cho nên ngươi phải cố gắng nỗ lực tu hành cho tốt, chỉ cần ngươi có thể trong vòng một tháng cô động ra mười đầu hồn ti trở lên, vậy thì phái chủ dị tiên lưu tương lai chính là ngươi. Nói xong vị phái chủ dị tiên lưu này vỗ bờ vai hứa thanh, lại lấy ra một số ngọc giản, dùng một tê ý thức đưa cho hứa thanh, lúc này mới tạm thỏa mãn rời đi, tiếp tục sắp xếp lại ngọc giản trong tháp trắng. Hứa Thanh thì vẫn đứng ở đó, đáy lòng rất do dự. Hắn cẩn thận xác định thức hải của mình, phát hiện hồn ti lan tràn trong thức hải, đích đích xác xác là hơn một vạn đầu. Lại nghĩ tới lời nói của phái chủ, hắn cảm thấy chuyện này có điểm gì đó sai sai. Làm sao? Có phải nghe thấy nhiệt huyết sôi trào rồi không? Trong lúc hứa Thanh suy tư, vị đệ tử lời biếng trong tháp trắng đã đi tới, đứng bên cạnh hứa Thanh mà thở dài. Ta nói với người, đừng tin vào những chuyện ma quỷ này. Lúc ta và hai sư huynh khác tới đây đều được báo cho biết y trang như vậy một chữ cũng không chạch Lần trước ta đã khuyên mà ngươi lại không nghe Hiện giờ thì tốt rồi Lạc ấn thân phận đệ tử hạch tâm như thế này đồng nghĩa đã hoàn toàn buộc chặt cùng với dị tiên lưu Trong mắt đệ tử này lộ ra vẻ đồng cảm Nhưng mà nếu như người đã đến vậy thì cũng không cách nào hối hận nữa Tiếp theo thì đi cùng chúng ta đi Có người gia nhập thì tiểu báo của chúng ta cũng có thể ra nhiều sản phẩm hơn một chút Hứa thanh nghìn người đệ tử dị tiên lưu này, trong lòng cũng có chút suy đoán. Với cụm từ tiểu báo trong miệng của y, vì vậy hỏi thăm. Thái học nhiều lưu phái như vậy, mỗi ngày chuyện xảy ra trong từng lưu phái đông đảo, muốn phân giải hết cần hao phí rất nhiều thời gian. Vì vậy bên trong thái học đã xuất hiện một chút tiểu báo, tập hợp lại khá nhiều tin tức. Bên trong bao hàm cử động của từng lưu phái, hướng đi của những học sinh nổi danh trong lưu phái. Nhưng mà so với những tiểu báo lưu phái khác, dị tiên lưu chúng ta bởi vì có tư cách lâu đời, còn có vị trí địa lý tốt, cho nên mặc dù không phải quyền uy, nhưng mà lượng tiêu thụ vẫn là rất khá. Hơn nữa, trọng điểm của tiểu báo chúng ta chính là một số sự tình bát quái, như vậy lại càng được hoan nghênh. Nói tới tiểu báo thì ngữ khí của vị đệ tử dị tiên lưu này còn có phần đắc ý. Đây chính là sản nghiệp mà mấy người huynh đệ chúng ta làm ra. Đến đây, để ta dẫn ngươi đi làm quen một chút, Nói xong người này lôi kéo hứa thanh đi xa. Ở đó hứa thanh nhìn thấy rất nhiều ngọc giản trống. Trải qua đệ tử này giới thiệu hứa thanh mới biết những ngọc giản trống rỗng đó chính là tiểu báo. Công tác của bọn họ chính là dùng một tê ý thức khắp tin tức lên từng khối ngọc giản rồi tiến hành buôn bán. Về phần nguồn gốc của tin tức là ghi chép trong mấy khối ngọc giản không biết từ chỗ nào sưu tầm được. Hứa thanh cầm lấy một khối thần niệm đảo qua. Đêm qua... Có người nghe nói bên trong dung thần lưu truyền ra tiếng gạo thê lương thảm thiết đêm hôm khuya khuất là ai đang làm trò mời xem tiểu báo của dị tiên lưu. Người cấp cao nhất của Thảo Mộc Lưu vậy mà lại nà nàng, nàng. Thân phận chân chính của Trần Vân ở vạn Pháp Lưu là ai? Báo ta bỏ ra mấy năm công sức cuối cùng cũng đã tìm ra. Hứa thanh của thánh lan đại vực đã vào thái học. Người muốn biết chỗ lưu phái quán sau. Báo ta đang theo dõi mật thiết việc này. Hứa Thanh lặng lẽ bỏ Ngọc Giản xuống. Thế nào? Mánh lưới của tiểu báo dị tiên lưu chúng ta cũng đầy đủ đấy chứ. Đệ tử kia cười hăng hắc. Không tệ. Hứa Thanh chuyển giam thành bình tĩnh, cũng không có cảm giác bài xích. Nhập ra thì phải tùy tục. Nếu như đã gia nhập dị tiên lưu, vậy hắn sẽ dứt khoát giúp đỡ vị sư huynh trước mắt này cùng nhau lạc ấn. Vì phái chủ nọ có tới mấy lần, nhìn thấy hứa Thanh gia nhập cũng biến thành cái dạng đó thì thở dài thườn thượt nhưng không nói gì thêm. <cười> Thời gian cứ như vậy trôi qua, sắc trời dần muộn, Hứa Thanh cũng rời khỏi dự tiên lưu. Lúc đi ra khỏi Thái Học, tuyết bên ngoài vẫn còn rơi. Hứa Thanh suy tư về sự tỉnh công pháp dự tiên lưu, rồi một đường trở về phủ đệ, quanh chân đả tọa. Công pháp dị tiên lưu nguyên bản là rút hồn của bản thân ra, phối với trận pháp đặc biệt, rồi hình thành hồn ti. Cái này có yêu cầu rất lớn đối với hồn. Nếu như rút ra nhiều quá, linh hồn của bản thân sẽ tàn vỡ, đây là tự tìm cái chết. Đây cũng là nguyên nhân mà công pháp dị tiên lưu tu hành chậm, bởi vì còn phải vừa tu luyện vừa dưỡng hồn nữa. Còn về số lượng hồn ti, hứa thành xuất ra ngọc giản lạc ấn, những tồn tại thần thánh xem xét một phen. Theo hắn nhận định thì tồn tại thần thánh bên trong đều có chút hơi tầm thường. Dù sao đối với hứa thanh mà nói, hắn đã từng gặp qua thần linh và lại không chỉ một vị. Về phần tại sao hắn vừa tu hành công pháp này, thoáng cái đã xuất hiện hơn một vạn hồn ti, và lúc cửa thành lạc ấn tiểu báo hắn đã tìm ra đáp án, bởi vì là ta có thần nguyên. Công pháp dị tiên lưu này thật ra cuối cùng chính là mô phỏng theo phương pháp thần nguyên, dựa vào hồn của bản thân đan dệt thành hình ảnh của tồn tại thần thánh, tương tự cũng đều là mô phỏng mà thôi. Thông qua phương thức này, sử dụng hồn có đủ đặc tính thần nguyên, từ đó biến ảo, giống như là áo giáp hiển lộ ra ngoài cho đến cuối cùng dùng một ý niệm để cải biến hết thảy bản thân cho nên nguyên lý của nó mới là nhất niệm hạ tiên tiên thể tự thành nếu như thực sự có thể tu luyện tới cực hạn trên lý luận từng bước mô phỏng từ tồn tại thần thánh cho đến khi đan dệt ra thần linh mà bản thân ta có đủ thần nguyên cho nên không cần phải mô phỏng một ý niệm là có thể tràn ra một số lượng hồn ti tương đối mỗi một sợi đều do thần nguyên biến thành Hứa Thanh trầm ngâm trong mắt lộ ra quang màng kỳ dị, kết hợp phương pháp bên trong dị tiền lưu, Hứa Thanh biết phán đoán lúc trước của mình là không sai. Hình thái thần linh quán án tửa, trình độ nhất định đúng là có hiệu quả, giống như phương pháp của dị tiên lưu. Chỉ là thân thể dị tiên lưu biến thành, bản chất là khí thức của tu sĩ. Cẩn thận quan sát có thể thấy từng đạo dấu vết của hồn ti. Mà sau khi hắn hiện ra hình thái thần linh tràn ra chính là uy áp của thần tính nhìn như là một khối nhưng trên thực tế là do hư nhược hóa thực chỗ bất đồng này có thể dễ dàng cảm giác ra được Mặt khác công pháp nhân tộc đủ loại đủ kiểu tu luyện các loại thuật pháp hơn nữa thần linh đã tồn tại vô số năm qua theo những tồn tại thần thánh bị nghiên cứu khiến cho thế gian có rất nhiều biện pháp có thể hình thành một màn tương tự cùng với hình thái thần linh của hứa thanh. Nhưng nếu như lại nghiên cứu sâu và kỹ càng hơn, sẽ phát hiện bản chất của chúng nó thực ra là hoàn toàn khác biệt. Duy chỉ có dị tiên lưu là bản chất tương tự. Như vậy ta dựa theo phương pháp của dị tiên lưu, có lẽ cũng có thể giúp bản thân ta nắm giữ hình thái thần linh càng thêm thuận lợi. Trong mắt hứa thanh lóe lên tình mang, lúc trước ta triển khai hình thái thần linh là từ thần tàng biến thành, Nhưng nếu như tư tách lẻ thần nguyên trong ba tòa thần tàng ra, chia thành từng tốp nhỏ, luyện hóa toàn bộ trở thành hồn ti, lại lấy phương pháp điều khiển đan dệt hồn ti của dị tiên lưu để hình thành ba loại hình thái thần linh của ta. Trên phương diện lý luận có thể vượt qua được tầng hình thái thần linh, chưa đủ điều kiện mở ra. Ví dụ như hình thái thứ ba, bởi vì ta không phải dùng một tòa thần tàng chống đỡ, ta dùng là thần nguyên của cả ba tòa thần tàng để đan dệt. đồng thời cũng không có giới hạn đối với ba loại hình thái thậm chí ta có thể hình thành loại hình thái thứ tư chỉ cần có đầy đủ hồn ti thì một ý niệm sẽ biến hóa ngàn vạn hứa thành động tâm nhắm mắt lại sau đó hai tay bấm niệm pháp quyết dựa theo phương pháp dị tiên lưu một lần nữa hình thành hồn ti trong chốc lát tòa thần tàng đầu tiên biến ảo từng tòa từng đạo thần nguyên hóa ti từ trong bay ra hội tụ và thức hải của hứa thành những đạo hồn ti cũng thuần thục mà tăng vọt rất nhanh đã đạt đến khoảng 10 vạn. Tiếp tục, tòa thần tàng thứ hai sau lưng hứa thanh âm mầm xuất hiện. Dưới quá trình hắn luyện chế từng đạo, thần nguyên, ti nhanh chóng tạo ra 13, 18, 25 vạn, cho đến cuối cùng xuất hiện tới 31 vạn đầu hồn ti. khống chế nhiều hồn ti như vậy, hứa thanh cảm thấy rất khó khăn. Hắn biết rõ đây là bởi vì mình còn chưa thuần thục đối với phương pháp đan dệt của dị tiên lưu phái. Cho nên hắn tạm thời, Ngừng luyện chế, mà dựa theo những hình ảnh tồn tại thần thánh trong dị tiên lưu để tham chiếu, thử nghiệm hình thành từng cái. Mặc dù không phải là rất thuần thục, nhưng hồn ti của hứa thanh là quá nhiều, cho nên rất nhanh, từng đạo thân ảnh tràn ra chấn động thần tính kinh khủng, liên tiếp huyễn hóa ra sau lưng hắn. Ra phút này, nếu như có đệ tử dị tiên lưu ở đây, nhìn thấy một màn như vậy, nhất định là chấn động đến tột cùng. Bởi vì trong nhận thức của bọn họ, những tồn tại thần thánh trên lý luận có thể hình thành bên trong lưu phái, ra phút này, từng đạo lại xuất hiện ở phía sau hứa thanh, mà từng đạo còn sinh động như thật, tràn ra uy áp mạnh mẽ, đã vượt qua phạm trù tồn tại thần thánh. Nhưng hứa thanh vẫn không thỏa mãn, đối với hắn mà nói, những thứ này chỉ là phương pháp để gia tăng độ thuần thục. Hắn không ngừng điều khiển hồn ti, hình thành từng tôn Tồn tại thần thánh, cuối cùng tầm niệm tản ra, nhưng tồn tại thần thánh này toàn bộ tan vỡ, lại hóa thành 31 vạn đạo hồn ti, hội tụ lại với nhau. Trong đầu hứa thanh lơ lửng hình thái thần linh tầng thứ nhất của mình, sau đó lấy đó làm mẫu để bắt đầu đắp nặn Bởi vì đã hiểu rất rõ, hơn nữa hứa thanh cũng đã thuần thục ở trên trình độ nhất định đối với phương pháp đan dệt hồn ti của dị tiên lưu, cho nên hình thái thần linh của hắn rất nhanh đã xuất hiện. Thần linh hình thái thứ nhất hiện ra sừng sững trong mặt đất tràn gia uy áp kinh người Uy áp này cũng không giống với hình thái thần linh tầng nhất mà bình thường hứa thành triển khai ra Nó đã bao hàm cảm giác thần linh nhưng cũng ẩn chứa đặc tính của dị tiên lưu Quan trọng nhất là hứa thành phát hiện mình có thể dùng một ý niệm để thiêu đốt Lấy đó là một cỗ lực lượng xung kích cực lớn cưỡng ép phá vỡ gông cùng sườn xích và bích chướng Thúc đẩy tu vi của mình kéo lên Cái nhận thức này khiến cho hô hấp của hứa thanh có chút rồn rập, hai mắt bỗng nhiên mở ra. Dị tiên lưu đích xác là một loại phương pháp không giống dạng thường khác. Nó nhìn như là luyện chế hồn ti đan dệt thần tính, nhưng đây hết thảy đều là biểu tượng bên ngoài, chỗ kinh khủng chân chính của nó. Là có thể biến thần nguyên của thần linh hóa thành lực lượng để phá cảnh. Vào thời điểm cực hạn thiêu đốt thần ảnh, hóa thành một nguồn động lực cực lớn, cưỡng ép đột phá bích chứng của bản thân, tiếp tục tiến lên con đường phía trước, khai mở ra một lối tắt mới, mượn thần thành tiên, tự mình dị tiên. Hứa thành thay đổi sắc mặt, cũng chính vào thời điểm này, ngoài mặt tất bế quan quán, truyền đến tiếng đập cửa rất nhỏ, nương theo đó là giọng nói của đội trưởng. Tiểu sư đệ có ở đó không? Tối nay, trăng cao gió mát, bông tuyết bồi tiếp và khí lạnh trì Thời tiết như thế này rất thích hợp để ta đi làm chút chuyện nhỏ. Nhưng ta cần có một người canh chừng và tiếp ứng. Người có đi không? Trong lúc nói chuyện không biết đội trưởng đã dùng phương pháp gì, hiển nhiên là đã nhận ra trạng thái của hứa thanh. Sau đó cánh cửa mật thất chỗ hứa thanh ngồi bỗng im hơi lặng tiếng mở ra. Đội trưởng về mặt đắc ý đi tới cua cua tay phải. Thế nào, tiểu thanh, có phải là thủ pháp mở cấm chế và trận pháp của ta rất thần kỳ hay không? Ta nói cho người biết nha. Một chiêu này là sau khi ta tới Hoàng Đô, quen biết được một vị hảo hữu, chính nàng đã dạy lại cho ta. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn qua phía đội trưởng, lại nhìn cánh cửa mật thất một chút, trong lòng cũng nổi lên cảm giác kỳ dị. Nên biết rằng đạo cấm chế của mật thất này, ngoại trừ bản thân nó ra, Hứa Thanh cũng đã tự tay ra chỉ thêm mấy lần. Mặc dù không thể nói là hoàn mỹ vô khuyết, nhưng muốn đơn giản và lại lặng yên không một tiếng động mở ra thì độ khó là cực lớn. Nhưng đội trưởng lại có thể nhẹ nhõm mở ra như thế. Đây là thủ pháp gì? vừa thành nhịn không được mà hỏi một câu, mà câu này cũng khiến đội trưởng cảm thấy ngạo nghễ và vô cùng thoải mái. Đại sư huynh của ngươi, sau khi đi tới Hoàng Đô, mỗi ngày đều ra ngoài, không chỉ là đi dò xét phong thanh ở xung quanh, ta còn thay đổi thân phận, kết giao rất nhiều bằng hữu, nhất là vị ấy, rất là thần bí. Nhưng mà ngươi cũng biết tính cách của ta rồi, không phải ai tới ta đều sẽ tiếp nhận cả, vì thế mà ta đã từ chối nàng. Nàng lo lắng trong lòng vì muốn kết giao bằng hữu với ta, thế là đã chuyển cho ta một chiêu này. Thôi, không nói điều này nữa, ngươi tu luyện xong rồi phải không, đi theo ta. Nói xong đội trưởng lộ ra vẻ mặt chờ mong kéo cánh tay của hứa thanh. Hứa thanh bất đắc dĩ, ở trên thế gian này không có nhiều người khiến hánh không cách nào cự tuyệt cho lắm. Đại sư Huynh chính là người thứ nhất. Người lại muốn làm cái gì đây? Hứa thanh đứng dậy nhìn sắc trời bên ngoài. Cùng ta đi tới tình đế cực thượng tông một chuyến, trộm lên một thứ. Đội trưởng thấp giọng mở miệng, rồi lưu cáo hứa thanh đi thẳng ra bên ngoài. Hứa thanh dừng chân lại, cự tuyệt, hắn không muốn đi tìm chết. Đội trưởng mắt thấy như vậy, Ho khan một tiếng. Là phân tông, chứ không phải là tổng môn, không có chuyện gì đâu. Bên trong mạnh nhất cũng chỉ là quy hư, chỉ cần chúng ta không có gióng trống khua chương, làm cho tổng môn chú ý, lặng lẽ lẻn vào thì không sao hết. Hứa thanh có suy nghĩ một lát sau đó mới đồng ý. Trong thiên địa đen nhánh, gió lớn gào thét, mặt hồ ngoài phủ đệ ninh viêm xuất hiện gợn sóng, thân ảnh của hứa thanh và đội trưởng bay qua bên trên. Ta đã hẹn với vị bằng hữu nọ rồi, đêm nay đi tới cấm địa phân tông của tinh đế cực thượng tông, cầm một thứ ra ngoài. Đội trưởng vừa bay nhanh vừa chuyển âm, đồng thời lấy ra một cái mặt nạ ném cho hứa thanh. Đeo lên đi. Trước khi chúng ta tới Hoàng Đô, ta đã trộn nó từ bên trong, phòng bảo tàng của lão đầu tử, có thể che giấu thân phận. Người thu liễm khí tức một chút, trong thời gian ngắn, sẽ không có ai nhìn ra được hình dạng của chúng ta. Dẫu sao thì ta cũng không rõ ràng lai lịch của bằng hữu nọ cho lắm, Xác suất lớn là nàng mượn ta để che giấu tung tích. Bên trong còn có những mục đích khác, nhưng ta cũng đúng là muốn đi tới cấm địa của tinh đế cực thượng tông một chuyến, chỗ đó có một vật mà ta muốn liên quan đến chuyện lớn sau này. Chẳng qua ta có chút không yên tâm về nàng, nhưng ta xác định có lẽ nàng không đoán được thân phận chính của ta. Cho nên mới gọi Tiểu Thanh ngươi đi cùng, ngươi ở bên ngoài trông chừng và tiếp ứng cho ta, vạn nhất mà nàng có lòng bất chính thì chúng ta lập tức giết nàng. Mặt khác, sau khi ta mà nàng tiến vào, nếu như nàng tự mình ra trước, ngươi cũng phải giúp ta ngăn cản tàng ta lại. Ta lo nàng đi trước, sau đó sẽ trở tay bán đứng ta. Trong mắt đội trưởng lộ ra một tia hàn mang, ngươi Thanh nghe vậy khá gật đầu tiếp nhận mặt nạ đeo lên mặt. Chất liệu của chiếc mặt nạ này rất đặc thù, đặt vào trên mặt mà lại không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào, giống như hợp và là một với khuôn mặt vậy. Sờ lên, mặt nạ đeo trên mặt, hứa thành tăng tốc đi về phía trước. Về phần giúp đỡ đội trưởng, hắn cũng không phải là lần đầu tiên làm. Giờ phút này vừa đi theo, đáy lòng vừa cân nhắc về công pháp dị tiên lưu, đồng thời cũng thử nghiệm việc đan dệt ở trong đầu. Trên lý luận thì lấy hồn ti từ thần nguyên của ta bây giờ có thể đan dệt ra được hình thái thứ hai. Nhưng ta vẫn không cách nào điều khiển hồn ti của dị tiên lưu đạt đến trình độ tỉ mỉ. Muốn đan dệt cũng cần tốn chút thời gian, khó có thể nhanh chóng hình thành. Cần phải lần lượt luyện tập mới có thể nắm quyền hoàn mỹ, lập tức là có thể hiện lộ ra ngoài. Nhưng mà hình thái thứ nhất thì đơn giản hơn rất nhiều. Đầy đủ hồn ti là có thể lập tức tạo ra. Hơn nữa hình thái của nó cũng có thể thay đổi. Rất thích hợp để ta che giấu thân phận của mình. Trong lúc làm một ít chuyện trong hoàng đô. Ưa thanh suy tư rồi không ngừng đan dệt hồn ti trong thức hải khí thức cũng có chỗ cải biến. Đòi trưởng bên cạnh lập tức phát hiện, kinh ngạc nhìn thoáng qua. Nhưng mà giờ phút này trong đầu y đang có chuyện lớn cho nên cũng không có lập tức truy hỏi. cứ như vậy, hai người thở dịp ban đêm, một đường ẩn nấp hành tung bay nhanh về phía trước. Một lúc lâu sau thì rốt cuộc đã tới khu vực Tây Bắc Hoàng Đô. Nơi đây đã rời xa thành khu là một mảng sơn mạch, Trong thiên địa, đèn nhánh, khắp nơi bị bông tuyết tràn ngập là một bảng mông lung. Nhưng bên trong dãy núi có một ngọn núi giống như có thể hấp thu tinh quang, bản thân rực rỡ, đặc biệt rõ ràng. Bông tuyết bốn phía cũng đều bị chiết xạ ra màu sắc bảy màu. Nơi đây chính là một chỗ phân tông của tinh đế cực thượng tông. Tất nhiên, bên trong là có cản khôn khác, tồn tại không gian đơn độc, mà đây chính là chỗ đặt cửa vào của nó. Đến rồi đây. Đội trưởng từ phía xa nhìn tới tỏa núi rực rỡ ấy, nhóng một cái đã đi tới trên thân núi có cái hình dạng màu gà. Gần đó, sau đó chờ đợi, liếm liếm môi quay đầu nhìn về phía hứa thanh. Hứa thanh thì nhắm mắt, đang cố gắng đan dệt ở trong thức hải. ký thức tràn ra trên người hắn không mừng biến hóa, đã, phải nói là hoàn toàn, khác biệt so với trước kia. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.